Chương 781, Kiếm đầy mặt đất, 1 Ma đạo tổ sư đã để lại quá nhiều chấn động cho đạo môn, nhưng cũng để lại quá nhiều bí ẩn chưa có lời giải. Trong quan trấn hồn một bước đồng quy cùng trời đất, trông thì có vẻ hợp lý với thân phận của kẻ thu cuộc, nhưng giờ đây, sau khi ma đạo tái xuất, từng bước mở ra nước cờ được ma đạo tổ sư trước khi chết bố trí một cách tinh xảo, khó mà không để lại trong lòng mọi người một nghi vấn. Thiên đạo không ra tay thì ai lại có thể giết chết ông ấy được chứ? Vực Tuyết Cung Long, một cụm tranh gia thú đã để truyền thừa của Thái Cổ Nguyệt Ma lại cho Ma Đạo. Ở núi Không Minh, để lại cho Ma Đạo một tim ma thuần khiết cùng huyết mạch huyền ma, Thiên Trì núi Trường Bạch, để lại huyết mạch Tổ lông cho Ma Đạo. Đại miếu của giả tiên, một kiếm xuyên qua Hoa Hoàng cung, trong quy khư, cơ duyên ông ấy để lại lại càng nhiều nữa, thành đế, kiếm anh hùng, nguyên phượng tổ sư, gồm cỏ côn, một đồng minh chiến lược. trong trận chiến núi Hạ Lang, tôi còn phát hiện ra Rằng ông ấy còn để lại một yến tháp trên thế giới này, những cơ duyên này, nếu ma đạo tận dụng tất cả trong trận chiến phong thần năm đó, thì liệu ma đạo sẽ thua không, nhưng cuối cùng ông ấy cũng đã ra đi, rời bỏ thế giới này. Không ai biết ông ấy nghĩ gì, mọi suy luận về ông ấy đều không nghĩa lý gì. Chính do ma đạo tổ sư quá cường đại, nên mới khiến đạo tổ như tôi đây trở nên quá yếu, tôi như đóa hoa trong nhà kính, có đôi cánh của ma đạo tổ sư che chở, mới có thể từng bước dẫn dắt ma đạo tiến lên. Trước đây tôi thường xuyên rối rắm về điều này, chẳng lẽ có mỗi tôi mới gánh vác được trọng trách của ma đạo tổ sư sao, phải chăng khi đổi một người khác thì lại còn làm tốt hơn tôi. Mãi sau này tôi mới hiểu được sứ mệnh thực sự của mình. Nếu coi ma đạo tổ sư là sự bắt đầu, thì tôi chính là kết thúc. Điều tôi muốn kết thúc không phải là ma đạo, mà là thiên đạo, có mở đầu, có kết thúc, thì mới được xem là viên mãn. Tôi đã từng dùng kiếm khí cự Long làm chấn động giả tiên ở vùng quan ngoại. Cũng đã sử dụng hình kiếm khí của ma kiếm thao thao mà chém giết tứ phương. Sau đó, tôi lại lĩnh ngộ được sáu kiếm khí cử Long và đánh bại tạ Lưu Vân, khoe khoang kiếm hại lúc đối đầu với đại quân mậu thổ của hiên viên đế khi ở quy khư đã hình thành nên vô vàng sát nghiệt. Tôi rút thanh kiếm anh hùng, lại giành được sự chấp thuận của ý chí thế giới quy khư nhờ vào lòng cô dũng của tôi khi trên đỉnh núi Bất Chu. Nhưng những điều này, không nâng cao năng lực cá nhân của tôi trong địa vị đạo môn, họ chỉ thấy rằng tôi có vô số cơ duyên. Chỉ nhìn thấy mọi thứ mà ma đạo tổ sư đã dạy công tính toán, gây dựng trong suốt cuộc đời của mình. Ngay cả khi tôi thoát khỏi kiếm tất sát của Lữ Thuần Dương, tất cả họ đều nghĩ rằng tôi ăn may nhờ thần binh. Mà hôm nay, tôi muốn một mình chiến đấu chống lại toàn bộ vệ sĩ thượng cổ Long nhân trong phương trận phệ hồn. Tôi sẽ sử dụng ba tầng kiếm hải của mình để cho họ biết rằng, không phải ai cũng có tư cách làm ma đạo tổ sư, cũng không phải ai cũng có thể quản lý cờ chiêu hồn của ma đạo. Quỷ thần Minh Minh Tự tư tự lượng, khi kiếm hải thần kiếm bao phủ bầu trời phía trên phương Trần của vệ sĩ Thượng Cổ Long Nhân, Lữ Thuần Dương đã câu mày lại. Thành tựu thần kiếm của tôi toàn bộ là do ông ta ban cho, không có thanh kiếm mà ông ta giết tôi, thì kiếm anh hùng tuyệt đối không thể tự sinh ra cảm ứng mà hình thành kiếm thai thần kiếm được. Lữ Thuần Dương nhìn chăm chú vào kiếm thai thần kiếm treo lơ lửng trong kiếm hải, thần kiếm lỗ chỗ không hoàn chỉnh, nhưng nó đã bắt đầu có hình dạng, tăng lên cùng với thành tựu thần kiếm kiếm thai sẽ dần dần tự hoàn thiện và cuối cùng là thành hình. Trong mắt ông ta không hề che giấu sự lãnh đạm cùng sát ý, bên cạnh đó, khóe miệng còn mang theo một ti chăm chọc, xét về thành tựu thần kiếm, ông ta vô song trong tam giới. Sau khi bố trí xong kiếm hải thần kiếm, tôi triệu hồi kiếm thai ma kiếm để bắt đầu thiết lập kiếm hải. Ma kiếm là thanh kiếm bản mệnh của tôi, tôi đã tích hợp một cách hoàn hảo đạo thất sát vào trong, luồng hình kiếm khí trong ma kiếm của tôi là tự do nhất. Dựa vào kiếm thai mà thi triển, kiếm khí tung hoành khắp không gian, toàn bộ cự Long chi hoàng đều có thể cảm nhận uy lực sát phạt vạn vật của kiếm khí, đồng thời, ma kiếm cũng là kiếm thuật nổi tiếng của ma đạo tổ sư. Ở đây có rất nhiều lão tướng khi xưa, trong số họ có một vài người đã từng chứng kiến kiếm khí của ma đạo tổ sư, cũng từng nghe về truyền thuyết của ma đạo tổ sư. Vậy nên, khi kiếm hải ma kiếm của tôi ẩn vào lòng đất, họ lập tức nghĩ đến vị đạo tổ của năm đó. Người tu hành trong tam giới không nhiều, sau ma đạo tổ sư, có thể tu hành ma kiếm đến cảnh giới này thì ngoại trừ tôi ra, thì cũng chỉ có địa tạng vương thiên tôn ở dưới 18 tầng địa của âm ti, địa tạng vương tu ma kiếm, thành tích của ông ta hẳn là cao hơn tôi. Địa tạng vương thiên tôn trấn thủ huyết hải phù đồ, trong huyết hải phù đồ lại có vô tận ác quỷ, sát khí tu la vĩnh viễn không mất, ngoại trừ ma kiếm thao thao, một khi phát động thì không thể thu lại, thì cũng không có thần thông nào có thể ngăn chặn đây lùi chúng được, ma kiếm của Địa Tạng Vương Thiên Tôn là truyền thừa từ sự chỉ dạy của Cửu U nữ đế, dựa trên lực chiến mà tính, thì ma kiếm của ông ta cũng giống với thần kiếm của Tạ Lưu Vân, sắp đạt đến cảnh giới Địa Thành viên mãn. Cái kiếm thái muốn kiểm nghiệm chính là sức chịu đựng của Huyền Quang, mặc dù Địa Tạng Vương có thành tựu ma kiếm cao hơn tôi, nhưng ông ta không có kiếm thai ma kiếm, kiếm thai không phải lựa chọn tất yếu, cũng không có mấy quan hệ đến lực chiến, nhưng kiếm thai lại có thể tăng tốc độ tu hành. Đây chính là đạo quả hằng mong muốn người tu hành. Triệu hồi kiếm thai thần kiếm đã khiến nhiều người kinh ngạc, sự xuất hiện của kiếm thai mà kiếm càng khiến nhiều người đứng hình. Chương 782, Kiếm đầy mặt đất, 2. Kiếm thai không phải là một cơ duyên, mà là một biểu tượng của thực lực. Hai bào kiếm thai, cần một huyền quan như thế nào để làm được như vậy, lửa thuần dương cao mày dữ dội hơn, ngay cả tay cực câu trần đại đế, người đang giả vờ nhắm mắt và thiền định, cũng phải mở mắt ra. Ánh mắt đâm đâm nhìn lấy tôi. Sau khi bố trí xong kiếm hải ma kiếm, tôi bắt đầu triệu hồi kiếm thai quỷ kiếm. Ngay khi kiếm thai quỷ kiếm xuất hiện, toàn bộ đều như chết lặng. Rất nhiều chuyện, đã từng nghe nói qua, đã từng suy đoán qua, nhưng một khi tận mắt chứng kiến thì lại là chuyện khác. Tôi có được thành tựu về quỷ kiếm, bởi vì ma đạo có bắt Minh Tú, một chiến tướng quỷ kiếm cấp tông sư, bọn họ đương nhiên đoán ra được tôi thông hiểu ma kiếm. Nhưng bọn họ lại không ngờ rằng tôi lại ngưng tụ ra kiếm thai quỷ kiếm. Ở đây, ngoài trừ tạ uẩn ra, không ai ngưỡng mộ, có chăng đi nữa thì cũng chỉ là đố kỵ cùng sát ý, thái cổ có ba kiếm đạo chính, tôi lại có bào kiếm thai. Điều này cho thấy tiềm lực của tôi trong tương lai tuyệt đối không thua kém gì so với ma đạo tổ sư, ba tầng kiếm hải hoàn thành, bày ra một thiên tôn tử địa trước mặt tôi, kẻ nào xâm nhập, dưới cảnh giới đạo tổ ác chết. Tạ Lan Tạ hỏi ngươi một câu được không? Tạ Lưu Vân hỏi. Nói, huyền quang của ngươi rốt cuộc lớn đến cỡ nào? ta không biết. Ngươi không biết. Do là ta không nhìn thấy điểm tận cùng. Tạ Lưu Vân trầm mặt, huyền quang không có điểm tận cùng đã nằm ngoài sức tưởng tượng của hầu hết những người có mặt. Trước đây tôi đã so sánh toàn bộ quy khư với huyền quang của mình và trút ra được kết luận rằng huyền quang của tôi có thể còn lớn hơn quy khư. Nhưng đáng tiếc. Cho dù huyền quang có lớn đến đâu, cũng không nâng cao được bao nhiêu chiến lực, bởi vì huyền quang của tôi quá trống trải, ngoài gió mát cùng trăng sáng thì chẳng còn gì nữa. Dù cho ba tầng kiếm hải của tôi đã khiến những người có mặt kinh ngạc một phen, nhưng vẫn có rất nhiều người nghi ngờ chiến lực của tôi, kiếm hải mơ hồ vô định, tất cả sát ý đều chứa trong thân kiếm không lộ ra bên ngoài, họ không thể cảm nhận được trốt cuộc tôi đã ngưng tụ ra được bao nhiêu sát cơ hủy diệt trong ba tầng kiếm hải kia chỉ thấy được uy mãnh kinh người của 500 vị vệ sĩ thượng cổ long nhân cấp bậc thiên tôn. Một khi tôi thất bại, tất cả người trong tiên đạo sẽ phải liều mạng giết địch, sau đó sẽ hoàn toàn rơi vào trạng thái bị động. Tiên đạo chuẩn bị chiến đấu, Mộ Dung Nguyên Duệ triệu hồi tứ đại phân thần ra. Ngay khi tôi chuẩn bị tiến lên để kích hoạt toàn bộ phương trận thượng cổ vệ hồn long nhân, Mộ Dung Nguyên Duệ đột nhiên gọi tên tôi, tôi quay lại nhìn cô ấy, ngọc làm xương cốt, tuyết là da, dung mạo như tiên nhân. Đôi mắt trong veo như nước mùa thu. Không cần như vậy. Mộ dung nguyên Duệ nhìn tôi nói. Ta không muốn thấy cô phải khó xử. Tôi nói. Nói xong, tôi tiến lên nửa bước, dùng máu kích hoạt toàn bộ phương trận thượng cổ vệ hồn long nhân. Năm trăm thường cổ vệ hồn long nhân ngay lập tức khóa chặt sát cơ của chúng lên người tôi, giờ thành song thủ cự kiếm với chi chích phù văn đen trong tay, hướng về phía tôi mà giết. Kiếm của bọn họ có thể trực tiếp tập hợp thần hồn chỉ cần bị họ tiếp cận thì sẽ chịu ảnh hưởng. Sát cơ như thể sóng biển, dâng trào vào ập về phía tôi, cố gắng nhấn chìm tôi, thức thân cảm nhận được nỗi khủng hoảng này, run không ngừng. Chúng chiến tướng tiên đạo phía sau tôi còn khẩn trương hơn cả tôi, thậm chí một số chiến tướng long tộc còn vì quá lo lắng mà hóa thân thành thần long. Tạ Vũ kinh hãi mở to hai mắt, nguyên doệ cuối cùng nhìn không được cũng thay đổi sắc mặt, Tạ quẩn là thực sự lo lắng cho tôi. Về phần mộ dung, tôi không biết rằng cô ấy lo lắng cho sự sống chết của tôi hay là lo lắng cho nguy cơ mà tiên đạo phải đối mặt sau khi tôi chết, đông lâm kiệt thạch, dĩ quan thương hải. Dịch nghĩa, đứng mõm núi cao, trông ra biển rộng. Tôi giống với mỏm đá cao kia, cho dù biển động dữ dội đến thế nào, khi đối mặt với nguy hiểm mặt cũng không biến sắc, tạ Lưu Vân từng nói rằng, cái ông ta rất tán thưởng nhất chính là dũng khí của tôi. Thực ra, tôi muốn nói với ông ta rằng, Dũng khí là thực lực, không phải ai cũng có được dũng khí làm ma đạo tổ sư, vệ sĩ thường cổ vệ hồn Long nhân di chuyển rất nhanh, trong chớp mắt, tất cả bọn chúng đã bước đến phần giao nhau giữa ba tầng kiếm hải. Ngay sau đó, tôi đã di chuyển, tôi dẫn đầu lây động kiếm thai thần kiếm, vào ngay thời điểm thái cổ hát bạch giao nhau thì xuất kiếm, kiếm hải thần kiếm nhẹ nhàng ụt xuống, kiếm khí vô hình hoàn toàn xâm nhập vào trong phần giáp hộ thể của vệ sĩ thường cổ, thần kiếm phiêu dật không dấu vết. Kiếm khí thần kiếm giống như cơn mưa xuân theo gió lẻn vào màn đêm vậy, vạn vật sinh sôi nảy nở, kiếm hải thần kiếm không thể ngăn chặn cuộc tấn công của vệ sĩ thường cổ vệ hồn Long Nhân, thậm chí còn không thể đình trệ bọn chúng trong giây lát, chúng dường như không hề hấn gì, nhưng tôi biết rằng, kiếm khí thần kiếm đã hòa vào máu của họ, lặng lẽ ẩn nấp. Tiếp đó là kiếm hải ma kiếm, kiếm khí được tạo ra từ lòng đất. Vẫn không có tiếng động, như chưa có chuyện gì xảy ra, sau đó là quỷ kiếm. Kiếm khí quỷ kiếm nhập vào cơ thể, vệ sĩ thượng cổ Long Nhân cũng không có thay đổi, duy trì tư thế tấn công. Ba kiếm hải đều đã ập xuống, vệ sĩ thượng cổ vệ hồn Long Nhân vẫn tấn công tôi như vũ bảo. Mọi người đều nghĩ rằng tôi đã thất bại, nhưng ngay khi vệ sĩ thượng cổ Long Nhân đầu tiên lao tới tôi, giờ thành song thủ cự kiếm với phù văn màu đen trong tay lên, định chém về phía tôi, cơ thể khổng lồ của nó đột nhiên vỡ vụn. Thần kiếm đã tan vào huyết mạch của chúng. Quỷ kiếm xuyên vào huyệt đạo của chúng, mà kiếm lại trực tiếp phá hủy tất cả sinh cơ của chúng, ba loại kiếm khí đồng thời bộc phát, khiến cho vệ sĩ thượng cổ long nhân này ngay lập tức nát tương, hóa thành bụi trần khói đen tan biến. Lạch cạch, thanh sông thủ cự kiếm đầu tiên đã rơi xuống, rồi thanh thứ hai, thứ ba. Đợi khi khói đen tan đi hết, mặt đất đầy kiếm nhưng không có người để trả lại. Một trận chiến đã tiêu diệt 500 thiên tôn. Chương 783, anh linh ngày trước Ba mãn kiếm hải, đã diệt sạch phương trậm 500 vệ sĩ thượng cổ vệ hồn lông nhân cấp thiên tôn đương nhiên, những vệ sĩ Long nhân cũng không thực sự là thiên tôn, chúng là nhờ vào địa thế đặc thu cùng với oán khí Long hồn mới bộc phát ra lực chiến ngang với thiên tôn, nhưng mà chiến tích của tôi cũng làm rúng động những người có mặt tại hiện trường, cả lửa thuần dương và câu trần đều không bằng tôi, khúc tiên vũ ngê thường của mộ dung nguyên Duệ cũng bị lưu mờ. Sau trận chiến này, tôi không còn phải ngước nhìn chúng thần nữa. Chiến đấu vẫn chưa kết thúc, sau khi toàn bộ vệ sĩ thượng của Phệ Hồn Long Nhân bị tiêu diệt, thì Phệ Hồn Long Vương tham gia trận chiến. Mắt rồng kinh khủng đáng sợ đang nhìn chầm chầm vào tôi, ngọn lửa thù hận hướng cả về phía tôi. Ngoài sự tức giận và sát khí, tôi còn nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt của Phệ Hồn Long Vương. Màn trình diễn vừa rồi của tôi, đừng nói là nó, ngay cả cửu Lê Ma Long cũng phải kinh ngạc một phen. Đáng tiếc, Kiếm Hải cần thời gian thiết lập quá lâu, một khi quá trình bị gián đoạn. Sẽ trực tiếp đã thương thần hồn của tôi, chỉ có thể sử dụng trong trường hợp có thời gian cố định, nếu không, thì chỉ cần dựa vào ba mảng kiếm hải thì tôi đã có thể đứng đầu tam giới rồi. Ba mảng kiếm hải đã tiêu hao quá nhiều thần niệm cùng sinh cơ của tôi, tôi đã không còn cách nào để ứng phó với phệ hồn Long Vương đang từng bước một tiếng về chỗ tôi. Tôi tưởng rằng tiên đạo sẽ phái người đến tiếp ứng cho tôi, nhưng tôi phát hiện ra rằng mình đã nhầm, nhầm to. Tứ hải Long Vương bất động, đắc kiệu công chúa cũng không mẩy may nhúc nhích. Chúng tướng của tiên đạo cũng không hề hấn gì. Câu Trần Đại Đế đứng trước mặt Mộ Dung Nguyên Duệ, nhìn đâm đâm về phía cô ấy, Đại Đế có ý gì? Mộ Dung Nguyên Duệ hỏi. Ma Đạo Tổ Sư chính là kẻ địch của Tam Giới, người thân là tiên đạo Tổ Sư, hẳn phải biết nên làm như thế nào? Câu Trần Đại Đế đáp, tạ lan vì tiên đạo chúng ta mà ứng kiếp, nếu như ta lạnh lùng bỏ mặt sự sống chết của hắn không quản, thì tôn nghiêm tiên đạo lại nằm ở nơi nào? lời Của mộ dung đạo tổ như vậy là không đúng, tạ làng kiêu ngạo không tự lượng sức, là sống hay chết cũng là tự chuốt lấy, huống chi, tại cổ địa hoang mạc long môn, hắn đã lên tiếng nói trước, sống chết cũng không liên quan đến ai. Lữ Thuần Dương lớn tiếng nói, đạo tổ, tình thế trước mắt quả thực là một cơ hội tốt, tạ làng bị phệ hồn long vương giết chết, mà đạo cũng không thể trách cứ tiên đạo cái gì, đạo bất động bất tương vi mưu, tiên đạo không có trách nhiệm ra tay cứu lấy hắn. Giống như nhân đạo đã nói, mọi chuyện đều là sự lựa chọn của bản thân hắn ta. Công chúa Đắc Kiều nói, mộ dung nguyên vệ trăm mặt, tôi có thể hiểu tình hình hiện tại của cô ấy. Cô là tiên đạo tổ sư, tôi là ma đạo tổ sư sớm muộn gì chúng tôi cũng phải gặp nhau trên chiến trường. Nếu như bây giờ tôi chết, ma đạo cũng không tìm được lý do khai chiến với tiên đạo, bởi vì đây là lựa chọn của chính bản thân tôi. Quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm, là người không ngoan, thức thời biết bảo vệ bản thân là chính tôi đã tự đẩy mình vào ngõ cục, điều quan trọng nhất là tôi và mộ dung nguyên duệ đã cắt đứt quan hệ nhân duyên, về công về tư thì cô ấy cũng không có lý do để ra tay. Huống chi, cho dù cô ấy muốn giúp tôi thì câu Trần đế cũng sẽ ngăn cản lại. Lữ Thuần Dương muốn giết tôi, câu Trần đại đế cũng muốn giết tôi, nếu tôi bị phệ hồn long vương kết liễu, với họ mà nói thì quả là một kết cục tốt nhất, bởi không phải lo lắng ma đạo sẽ trả thù. Đối mặt với phệ hồn long vương từng bước tiến đến, Bất kể nhìn thế nào, đều thấy tôi chỉ có con đường chết. Đúng lúc này, tạ quẩn đi tới và đứng bên cạnh tôi. Sư phụ, tôi đến giúp người. Tạ quẩn nói, cô ấy cảm thương cho tôi, thay vì gọi tôi đạo tổ, cô ấy gọi tôi là sư phụ. Không cần, tự ta làm được, tôi đáp, nhưng mà, người rõ ràng đã. Đừng quên lời ta vừa nói, huyền quan của ta rất lớn, lớn đến mức nhìn không thấy tận cùng Đạo tổ, người là muốn? Tạ quẩn kinh ngạc hỏi, đúng vậy, ta muốn đánh cực một ván, giống như lúc chúng ta ở cổ địa hoang mạc long môn đối phó phệ hồn long khôi, chỉ là lần này là dùng huyền quang của ta. Nói xong, tôi xoa mái tóc ngắn của tạ quẩn, ra hiệu cho cô ấy quay lại bên mộ dung nguyên vệ. Sau khi thể hiện quy lực của ba mảng kiếm hải, tôi thu hồi kiếm thai vào lại huyền quang mặc dù thần niệm cùng sinh cơ của tôi khá thiếu thốn. Nhưng kiếm thai không những không mệt mỏi mà càng thêm lộ rõ tài năng. Những gì tôi sắp làm là những gì mà Tạ Uẩn đã làm năm đó, mở thần đình, dụ phệ hồn Long Vương vào huyền Quang của tôi, rồi dùng kiếm thai để giết nó. Để dụ được phệ hồn Long Vương thì phải bỏ ra vốn liếng, một mình thần hồn của tôi sẽ không bao giờ có thể dụ được nó, vì khi nó giết tôi, thì từ bên ngoài vẫn có thể nuốt trọn thần hồn của tôi. Căn bản không cần phải mạo hiểm, tôi dùng mồi nhữ là cờ chiêu hồn của ma đạo. Giờ phút này. Thần đình của tôi mở ra, thức thần trốn vào trong huyền quang, đứng ở trước trời chiêu hồn. Cờ chiêu hồn này ghi lại ý chí của những anh Linh đã hy sinh trong trận chiến của ma đạo, trong trời chiêu hồn còn có đảo Kim Ngao, là quê hương chân không mà ý chí anh Linh tưởng tượng ra cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của họ. Mà những gì tôi phải làm bây giờ là triệu tập ý chí anh Linh từ trời chiêu hồn ra đây, dùng làm mồi nhữ để phệ hồn Long Vương tiến vào. Chương 784, Anh Linh Ngày Trước, 2 Đây là chuyện mà tôi không hề muốn làm, họ đã chết vì ma đạo rồi, thực sự không nhẫn tâm phá hủy sự an yên của họ, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác, nếu tôi chết, thì cờ chiêu hồn cũng bị phá hủy, đến lúc đó thì hồn họ cũng không có nơi để trở về. Sau khi khai mở huyệt thần đình, tương đương với việc thiết lập mối liên hệ giữa huyền quang của tôi và thế giới bên ngoài, phải hồn Long Vương có thể thông qua mối liên hệ này phát hiện ra động tỉnh bên trong huyền quang, sau khi khơi dậy thành công sức mạnh chính của vệ hồn Long Vương. Tôi bắt đầu ra sức vẫy cờ chiêu hồn ở huyền quang. Cờ chiêu hồn dững dưng nặng triểu, cô động quá nhiều nỗi bi thương. Rung động nó cũng giống như rung động trái tim tôi, trong khi trái tim tôi quặng thắt, thì cơ thể của tôi đã nước mắt lạ chả. Tôi đang đối mặt với phệ hồn long vương, những người phía sau lưng không thể cảm nhận huyền quang của tôi, họ không biết tôi đang làm gì, chỉ đơn giản là khó hiểu, vì sao tôi lại rơi nước mắt. Ngũ hành tùy ý nhậm ngã du, tứ Hải chúng sinh giai hữu duyên. Hùng quang mạng đạn chân như thiết, vô danh cung nội tẩn thiện ngôn. Đệ tử ma đạo, theo lệnh của ta, giang trận. Thức, thần của tôi trong huyền quan hét lớn, tự hồ như nơi xa trường điểm binh, chỉ là lần này thứ tôi điểm không phải người sống cũng không phải kẻ chết, mà là ý chí anh linh dũng cảm do đệ tử ma đạo chiến tử để lại. Ý chí lẽ ra vô tri vô giác, nhưng bởi tính chất đặc thù của cờ chiêu hồn, nên vẫn còn giữ lại một chút thần thức. Sau khi hết lên những lời này, Tôi cắm cờ chiêu hồn trên nền đất của huyền quang, đột nhiên, bên trong huyền quang nổi lên cơn gió lóc, thổi đến cờ chiêu hồn ngược chiều gió mà bay lên phận phật. Đệ tử Ma Đạo, Vạn Thế Thiên Hồng Tôi, nghe thấy một âm thanh quen thuộc, Thất Thải Minh Vương Thiên Tôn, một trong năm vị Thiên Tôn cao lớn anh dũng của Ma Đạo, là người đầu tiên xé cờ bước ra, Thất Thải Minh Vương Khổng Tuyên, chết trong trận chiến ở núi Hạ Lan. Thất sắc thần quang, được mệnh danh là không gì không giết được đã tiêu diệt 8 vong hồn đại yêu cấp bậc thiên tôn trong một chiêu, giúp ma đạo nắm giữ cục diện chiến đấu ở núi Hạ Lan. Khổng Tuyên là vị tướng sát phạt đỉnh nhất trong Ma Đạo, chiến lực của ông ấy còn xếp trên cả Bắc Minh Tú, ngoài chiến lực sát phạt vô song ra, ông ấy còn là thiên tôn có thâm niên trong Ma Đạo, từ 3000 năm trước đã lập nền chiến công lớn cho Ma Đạo tôi. Trong 3000 năm thời đại Mạt Pháp, ông ấy đã âm thầm chờ đợi 3000 năm, cái chết của thất thải minh vương Đồng nghĩa với việc ma đạo tôi đã thiếu đi con ác chủ bài mạnh nhất, từ đó về sau sẽ không còn thiên tôn của ngày trước canh giữ ma đạo của ngày hôm nay nữa. Trong thấy dáng vẻ uy nghi của thất thải minh vương, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đằng sau thất thải minh vương và tiếu ca thiên tôn, một thân hồng trang, nụ cười ngọt ngào với ánh mắt mông lung ngà say, tiếu ca thiên tôn vẫn thân thiết như mọi khi, dựa vào người của thất thải minh vương, nắm lấy tay ông ấy, cùng nhau đi ở vị trí trước nhất. Sau hai vị thiên tôn mạnh nhất là chúng chiến tướng mất đi ở khắp các chiến trường từ lúc Ma Đạo bắt đầu khai chiến đến nay. Không phải tất cả các vị tướng đều được ghi chép lại, chỉ những trận chiến tôi tham gia, ý chí anh linh của họ có thể được hấp thụ bởi cờ chiêu hồn. Vì vậy, tôi không thể nhìn thấy vợ chồng Bạch Hà Sầu trong số họ, cũng không thấy Hách Liên Phong Hậu, hậu duệ duy nhất của Hách Liên Thiên Tôn và Lưu Phong Vũ, vân Núi Không Minh, Cổ Địa Hàng Hoang, Quang Ngoại, Núi Tiểu Bạch, Âm Sơn. Núi Bắc Minh Quy Khư, núi Bất Chu, núi Hạ Lan, con đường trỗi dậy của ma đạo là được trải bằng xương, bằng máu, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Nhìn bóng dáng vô tận của bọn họ, tôi bật khóc, trong lòng tôi bao trùm bởi nỗi buồn vô tận, hóa ra đệ tử ma đạo tôi đã chiến tử nhiều người đến vậy. Nước mắt tuôn như mưa, trong phút chốc không thể ngừng được, sau khi trăm vạn ý chí anh linh dàn thành trận hình trong huyền quan của tôi, lòng tham của vệ hồn Long Vương đã đạt đến cực điểm. Ý chí anh Linh trước khi còn sống dù mạnh mẽ đến đâu thì giờ phút này đều vô cùng mỏng manh, bọn họ giống như những vệt sáng nối tiếp nhau, chỉ có hào quan tỏa sáng mà không còn chút chiến lược nào. Mặc dù như vậy, chúc ý chí, thần niệm còn sót lại của bọn họ đối với Phệ Hồng Long Vương mà nói cũng là một loại mồi nhữ rồi. Cuối cùng, Phệ hồn Long Vương không thể chịu đựng được nữa, biến thành một luồng khí đen hùng dũng và vô tận ập vào huyền quang của tôi. Sau khi toàn bộ khí đen này đi vào huyền quang của tôi... Tôi lập tức đóng huyệt thần đình, đồng thời thúc dục ba kiếm thai lên ứng chiến, tiêu diệt kẻ xâm nhập, chương 785, mà Long thức tỉnh, 1. Phệ hồn Long vương vừa vào đến huyền Quang của tôi liền lập tức hóa trở về hình rộng, khiến huyền quang của tôi xảy ra một trận trời rung đất chuyển, phát ra sát cơ hủy diệt, kiếm thai của ma kiếm bay ra đầu tiên, đâm thẳng một kiếm về phía nghịch lân của nó, thần kiếm và quỷ kiếm cũng nhanh chóng theo sau, ba kiếm tập hợp huyền quan tràn đầy kiếm khí kích động tung hoành khắp nơi, Phệ Hồng Long Vương vừa vào huyền Quang liền biết rằng đã rơi vào bẫy, có muốn rời đi cũng đã không còn kịp nữa. Nó vừa hoảng hốt trốn tránh công kích của kiếm thai, lại vừa âm mưu phá vỡ huyền Quang nhưng lại phát hiện ra huyền quang của tôi căn bản không có điểm cuối, cho dù nó có năng lực phá vỡ hư không thì cũng không thể chạm được đến điểm giới hạn. Kiếm thai ở bên trong huyền quan tác chiến vô cùng uy mãnh tự do tùy ý, hàng quan chiếu 3.000 trượng. Xoay tận cửu trọng thiên. Phệ hồn Long vương vốn là âm vật, làm sao chống lại nỗi kiếm khí sát phạt của ba kiếm thai, chỉ trong chốc lát nó đã bị đánh đến long lân khắp người văng ra từng mảnh Chiến đấu ở bên ngoài huyền quang thì ba kiếm thai có thể phát huy chiến lực cùng một nhịp thở với bản thân tôi, nhưng ở bên trong huyền quang thì chúng có thể tự tác chiến riêng biệt. Mà kiếm của tôi có tu vi cao nhất, vậy nên kiếm thai mà kiếm có thể xuất ra chiến lực thiên tôn đỉnh phong, tiếp theo là quỷ kiếm có chiến lực trí cường thiên t Cuối cùng là thần kiếm có chiến lực thiên tôn, đến đó vẫn chưa hết, ba kiếm thai có hình nhưng không có thật, bản thân nó lại mượn thiên thời địa lợi bên trong huyền quang, nên có thể linh động nhanh chóng chiếm hết sạch thiên cơ. Phệ hồn Long vương liên tục gào thét căn bản không thể đã thương được bản thân kiếm thai, hoàn toàn bị kiếm thai để đánh mà chẳng thể làm gì. Dù sao đây cũng là phệ hồn lông hồn, có chiến lực thiên tôn đỉnh phong, vô số ngàn năm qua đi, không biết nó đã hấp thu bao nhiêu oán khí lông hồn. Rết trầm chân chết đi vẫn còn độc, dù kiếm thai có chiếm thế thượng phong thì cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt nó trong một thời gian ngắn. Phệ hồng Long vương bởi vì nỗi giận nên càng ngày càng điên cuồng nó biết rõ không thể nào thoát khỏi sự công kích của kiếm thai nên ngược lại dùng thần niệm hướng về thức thần của tôi. Chỉ cần tôi chết đi thì cả ba kiếm thai và huyền quang đều trở thành vật vô chủ, nó có thể thoát khỏi cái chết. Tôi không giống với kiếm thai, thức thần của tôi ở bên trong huyền quan căn bản không có được bao nhiêu uy năng. Trừ phi có một ngày tôi hóa thân vì đạo, diễn hóa vạn vật, đem thức thần dung hợp với huyền Quang, như vậy thì tôi cũng sẽ giống như ý chí của quy khư lúc trước vậy, có thể làm chủ cả một thế giới huyền quan. Mà tôi cũng hiện tại đến cả địa chủ cũng không phải, tốc độ di chuyển của vệ hồn Long vương rất nhanh, chấp mắt đã đến ngay đến trước mặt tôi, cũng ngay tại lúc này, trăm vạn ý chí anh linh của đệ tử ma đạo đột nhiên cùng nhau gào thét lên, ma đạo đệ tử. Vạn thế thiên hồng đại quân trăm vạn ý chí anh linh trực tiếp phát ra quân uy, sát khí vùng lên, thân hình vô cùng khổng lồ của vệ hồn Long Vương bị hạn chế trong nháy mắt, nó không thể nào đến gần thêm chút nào nữa. Cùng lúc đó, ba kiếm thai cũng được quân uy ảnh hưởng kiếm khí ngày càng sắc bén và hung hiểm hơn. So sánh với nhau thì khí đen trên người vệ hồn Long Vương đang nhanh chóng tán loạn, tiếng không song lùi chẳng được. Đợi đến khi lông lân trên người nó hoàn toàn bị đánh bay hết thì phải hồn long vương rút cuộc không thể tiếp tục duy trì âm thân nữa, nó phát nổ âm âm bên trong huyền quang của tôi. Hồn năng bị mặt đất bên trong huyền quan hấp thu, còn mảnh vỡ thần niệm thì được ánh trăng tinh lọc thành năng lượng tinh thần thuần túy, giúp tôi chữa trị thần niệm đang gần như khô kiệt. Chỉ trong nháy mắt, thần niệm của tôi liền trở lại tràn đầy như ban đầu. Sau khi Phệ Hồn Long Vương hoàn toàn bị tiêu diệt thì Ba Kiếm Thai quay trở lại tiếp tục lơ lửng ở phía trước trời chiêu hồn, trận chiến với Phệ Hồn Long Vương này đối với Ba Kiếm Thai thì có không ít lợi ích, Kiếm Thai Ma Kiếm đã gần như sắp thành hình, mà Quỷ Kiếm và Thần Kiếm cũng mạnh hơn không ít. Ý chí trăm vạn anh linh của Ma Đạo vẫn đứng tại chỗ như cũ, tôi từ biệt với bọn họ, ý chí anh linh chỉ có một chút linh thức và những đoạn trí nhớ nhỏ bị tàn phá. Trong bọn họ có rất nhiều người đã không còn nhớ tôi là ai nữa. Cũng không nhận ra tôi, nhưng mà bọn họ vẫn luôn luôn ghi nhớ họ là đệ tử ma đạo, Vạn thế thiên hồng, ý chí anh linh của thất thải minh vương cũng giống như tu vi của ngài vậy, vô cùng mạnh mẽ, ngài có thể nhớ được rất nhiều chuyện. Bọn họ vẫn ổn chứ, thất thải minh vương trầm mặt nhìn tôi một hồi lâu rồi đột nhiên mở miệng hỏi. Bọn họ trong lời ngài chính là Khương Tuyết Dương, Lâm Thùy Họa, Bắc Minh Tú, Lưu Phong Sương, A Lê. Chính là những chiến sĩ đã từng kề vai chiến đấu với ngài trong trận Hạ Lan Sơn, chính là mấy trăm vạn đệ tử ma đạo của tôi, thức thần rung rảy nói chẳng nên lời, mà cơ thể của tôi ở bên ngoài thì nước mắt lại lần nữa đảo quan trọng rơi xuống. Bọn họ vẫn ổn tôi nghẹn ngào nói. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Đệ tử ma đạo, Vạn Thế Thiên Hồng Thất Thải Minh Vương là người đầu tiên đi về hướng cờ chiêu hồn, sau đó trăm vạn anh linh đệ tử của ma đạo cũng theo ngài ấy cùng nhau đi vào cờ chiêu hồn. Tôi nhìn theo bóng lưng của họ, thật lâu không nói gì cứ đứng lặng người ở đó. Chương 786, Ma Lòng Thức Tỉnh, 2 Bọn họ đã chết, thân chết hồn diệt, những ý chí này chỉ có thể tồn tại bên trong cờ chiêu hồn, mãi mãi cũng không thể quay lại thế giới ban đầu. Thế giới của cờ chiêu hồn chỉ thuộc về ý chí anh linh, thần hồn không thể nào tiến vào. Lần trước tôi có thể đi vào được là bởi vì đã bị kiếm hồn của ma kiếm đánh tăng linh hồn, cho nên cũng biến thành ý chí anh linh giống như bọn họ. Mới có thể đi vào được một lần, cũng nhờ lần đó tôi mới biết được chấp niệm của đệ tử ma đạo điên cuồng đến mức nào, họ vì ma đạo mà chết, sau khi chết vẫn luôn luôn nhớ mãi không quên đối với tổ đình kim ngao đảo. Mỹ lực nhân cách cũng không thể nào ngưng tụ ra được loại lực lượng này, cho dù là bản thân ma đạo tổ sư cũng không thể nào chinh phục được tất cả mọi người, thứ ngưng tụ ra được loại lực lượng này chỉ có thể là giáo lý của ma đạo tôi. Chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài Đợi đến sau khi bóng dáng đệ tử ma đạo cuối cùng chui vào cờ chiêu hồn thì tôi nhìn thấy cờ chiêu hồn vẫn luôn trầm trọng đen kịch, bỗng nhiên xảy ra một chút biến hóa, ở xung quanh chữ ma chính giữa lá cờ có một đóa hoa màu đỏ vô cùng kiểu diễm nở rộ. Mới đầu chỉ có một đóa, sau đó là ngàn đóa, vạn đóa. mỗi đóa hoa nở rộ mang theo vết máu, ở trên cờ chiêu hồn nở thành một biển hoa. Thì ra đây chính là vạn thế thiên hồng, sau khi mọi chuyện bên trong huyền quang đã ổn định trở lại. Tôi cho thức thần quay về thân thể, vừa mở mắt tôi liền nhìn thấy Tạ Uẩn đang dùng bàn tay trắng như tuyết đó lau vệt nước bên khóe mắt cho tôi, vẽ mặt trông vô cùng sầu lo. Tôi đột nhiên mở mắt khiến cho Tạ Uẩn hơi ngơ ngát, sau đó là vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Sư phụ tôi mỉm cười vút mái tóc ngắn của Tạ Uẩn, rồi nắm tay cô cùng đi về phía trận doanh tiên đạo. Sau khi diệt sát phương trận thủ vệ thượng của vệ hồn Long Nhân thì thần niệm của tôi đã cạn kiệt, sau đó ở bên trong huyền quan giết chết vệ hồn Long Vương. Thì thần niệm của tôi đã nhanh chóng hồi phục lại, thậm chí còn tăng lên. Sinh cơ bị mất đi cũng được ma tâm và phù tô chi phong chữa trị hoàn toàn trong lúc thức thần tôi nhập vào huyền quang. Sau khi tu vị đạt đến thiên tôn thì sinh cơ trong cơ thể có thể hồi phục rất dễ dàng, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đạo thể thiên tôn. Đạo thể thiên tôn cho dù không cần dùng bất cứ ngoại vật nào thì cũng có thể tự chữa trị, trừ phi bị thương quá nghiêm trọng, thần niệm tràn đầy, sinh cơ dạt dào. Sau khi tôi quay lại trận doanh của Tiên đạo thì chiến lực thậm chí còn mạnh hơn so với lúc trước khi chiến đấu, không có ai biết được trên người tôi đã xảy ra chuyện gì, trận chiến này xảy ra bên trong huyền quang, bọn họ không thể nhìn thấy ba kiếm thai chém giết phệ hồn Long Vương, cũng không thể nhìn thấy trăm vạn anh linh đệ tử ma đạo kết thành trận đỏ thắm bên trong huyền quang của tôi, bọn họ chỉ biết rằng tôi không còn là một tạ lan yếu đuối, dễ bắt nạt của lúc trước nữa mà đã chính thức trở thành ma đạo tổ sư. Một người chứng kiến qua vạn thế thiên hồng, Cái chết của phải Hồn Long Vương đã tuyên cáo rằng tất cả chiến lực bên trong vòng tròn cựu Long ngoại trừ cửu Lê Ma Long ra thì đều đã bị diệt vong quan hồn Cựu Long là thủ vệ trung thành bảo vệ tế đàn hắc ám nhưng đồng thời chúng cũng là xiền xích trói buộc cửu Lê Ma Long chỉ cần tất cả bọn nó đều chết đi thì cửu Lê Ma Long mới có thể đi ra khỏi bóng tối cửu Lê Ma Long chân chính hiện hình xương sống trên lưng cứ như từng tòa núi màu đen Mỗi một miếng lông lân đều khắc dấu ân thuộc về thời đại nền văn minh cử Long Mắt rồng đen thẳm đỏ tươi, giống như núi lửa địa ngục, khí tức thô bạo, căm hận. Miệng rồng chỉ hơi hé mở, dường như có thể nuốt mất một mạng thế giới bất cứ lúc nào. Mới đầu là hình thái bàn lông, theo sự có giãn thân thể của nó thì đã thành tư thế của chiến lông. Râu rồng như chui của chiến thương, đuôi cánh như một cái chiến chù y chỉ có cự thần mới có thể sử dụng, một khi vung vẫy liền có thể phá nát hư không. Uy áp thần niệm do Cửu Lê Ma Long phát ra khiến tôi ngay lập tức nghĩ tới con oán niệm Cự Long bên trong chiến trường vạn tộc cổ ở Quy Khư. Tuy rằng thân hình của nó không to lớn khổng lồ như con oán niệm Cự Long kia nhưng mà sát cơ hủy diệt nó phát ra không hề thua kém con oán niệm Cự Long đó bao nhiêu, thậm chí còn nhiều hơn. Con oán niệm Cự Long kia không có thực thể, hơn nữa oán niệm do nó ngưng tụ cũng không hoàn toàn dung hợp, nhưng mà Cửu Lê Ma Long thì không giống vậy, sự sa đọa của nó là do tự nó lựa chọn. Tự nguyện sa đọa khiến nó có thể tranh giới giữa sống và chết, cũng vì vậy mà nó nắm được áo nghĩa của sinh và tử. Mạnh mẽ trước giờ chưa từng có, giống như hình thái vọng thiên hống của chí cường đạo tổ âm sơn lão tổ Trần Dương. Đáng tiếc là, vọng thiên hống còn có khắc tin trời sinh là Thủy Kỳ Lân, mà cửu Lê Ma Long trước mắt này lại không có khắc tin, cũng không có đối thủ có thể chống lại nó. Muốn đánh bại nó chỉ có thể tập hợp tất cả mọi người cùng liên thủ chiến đấu, mà trận chiến này khẳng định sẽ chết rất nhiều người. Đôi mắt tạ quẩn tràn đầy bi thương, bởi vì cô không còn nhìn thấy một chút vinh quang thuở xưa nào trên người cửu Lê Ma Long. Cửu Lê Ma Long hiện tại từ đầu đến đuôi đều hiện rõ ra là ác ma, là kẻ diệt thế. Một khi nó diệt được chúng tôi quay về thế giới bên ngoài thì có nghĩa là một đại tai ương ập đến. Chương 787, Bí mật Động Trời, 1 Nơi cực hàng ở cửu U, Thần Điện U Minh Cửu U nữ đế sắc mặt tái nhật đi ra khỏi đại trận lục đạo luân hồi ở địa cung. Lần dự đoán vận mệnh vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều thần niệm của cô ấy. Mạnh bà Thiên Tôn vẫn luôn chờ ở bên trong thần điện, sau khi thấy nữ đế hiện thân liền vội vàng ngênh đón, nữ đế bệ hạ cần gì phải phí công phí sức vì tạ lan. Mạnh bà Thiên Tôn hỏi. Cô làm vậy không phải vì hắn nữ đế bình tĩnh nói. Không phải vì hắn vậy thì là vì ai mạnh bà Thiên Tôn lại hỏi, trong tam giới người đáng giá để cô dùng tâm huyết suốt đời suy đoán. Từ đầu đến cuối chỉ có một người mạnh bà nghe thấy liền kinh ngạc, trầm mặt một hồi lại hỏi, nhưng mà không phải hắn đã hóa thân thành hy di đồng quy với thiên địa rồi sao? Nếu, như không cảm giác được cờ chiêu hồn của ma đạo xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn thì ta cũng cho rằng hắn đã chết cửu u nữ để nói. Chuyện ngoài ý muốn gì? Mà, đạo đệ tử, vạn thế thiên hồng năm đó ma đạo tổ sư tự tay tạo ra cờ chiêu hồn. Khi nghe nói hoa bỉ ngạn của minh giới có thể lưu giữ lại trí nhớ kiếp trước của con người còn lưu lại chấp niệm cả đời thì liền muốn vẽ hoa bỉ ngạn lên trên cờ chiêu hồn, bởi vì cờ chiêu hồn cần phải thu thập ý chí anh linh của đệ tử ma đạo, mà những ý chí anh linh này sẽ không thể giữ lại được quá nhiều trí nhớ, họ sẽ dần dần quên hết mọi thứ theo thời gian. Nên ma đạo tổ sư muốn dùng ma lực của hoa bỉ ngạn để giữ lại tất cả những thứ khi họ còn sống, để họ sau khi chết đi còn có thể nhớ lại. Hoa bỉ ngạn chỉ có ở minh giới cho nên ma đạo tổ sư liền đi đến bờ sông Vong Xuyên. Ở bên bờ sông Vong Xuyên ngài đã vô tình gặp được cửu u nữ đế, vào lúc đó cửu u nữ đế vẫn chưa chính thức quản lý âm ti, thoạt nhìn chỉ giống như một thiếu nữ không trành thế sự, mà ma đạo tổ sư khi đó thì vẫn bảo trì được trái tim thỏa ban sơ. Không biết tình cảm bắt đầu từ đâu nhưng cứ thế mà sâu nặng dần, cửu u nữ đế đã yêu ma đạo tổ sư ngay từ ánh mắt đầu tiên. Sau khi viết được ý định của Ma đạo tổ sư khi đến đây thì Cửu U nữ đế nói với người rằng cô có thể giúp người theo hoa bỉ ngạn lên trên cờ chiêu hồn. Ma đạo tổ sư nghĩ cũng không thèm nghĩ đã đem cờ chiêu hồn của Ma đạo giao cho cô ấy, sau đó hẹn gặp cô ấy ở trước đá Tam Sinh để lấy lại cờ. Chỉ một lá cờ chiêu hồn mà Cửu U nữ đế phải theo suốt 7749 ngày mới theo xong. Sau khi theo xong, nữ đế trả lại cờ chiêu hồn cho Ma đạo tổ sư. Sau khi Ma đạo tổ sư nhận lấy cờ chiêu hồn nhìn thoáng qua Thì phát hiện bên trên đến một đóa hoa bỉ ngạn cũng không có, nhưng mà người ấy không hề hỏi nhiều thêm một câu chỉ yên lặng thu lá cờ vào. Tại sao người không hỏi ta? Cửu u nữ đế cảm thấy kỳ quái nên hỏi. Ta tin rằng cô nhất định đã theo rồi cửu u nữ đế nghe thấy vậy liền lộ ra vẻ mặt vui mừng, bởi vì người ấy tin tưởng cô. Cô cúi đầu trầm mặt một hồi rồi lại thương cảm nói, ta hy vọng người vĩnh viễn cũng không nhìn thấy hoa bỉ ngạn mà ta theo trên cờ chiêu hồn tại sao? Ma đạo tổ sư hỏi, bởi vì nếu như có một ngày, người thấy được hoa nở, vậy thì chứng tỏ ma đạo của người đã có rất nhiều người chết. Khi kể lại câu chuyện cũ này thì trên mặt cửu u nữ đế hiện lên thần sắc vô cùng bi thương. Mạnh bà Thiên Tôn cũng nghe đến trong lòng không ngừng thổn thức, bản thân từng là thị nữ thiếp thân bên cạnh cửu u nữ đế, bà ấy có thể xem là người nhìn cửu u nữ đế từ nhỏ đến lớn, biết rõ mỗi một đoạn tâm sự của cô. Cũng chỉ có bà ấy mới biết được cửu u nữ đế yêu hắn sâu đậm và dứt khoát đến mức nào. Tình này thành tâm thật ý, có thể đánh tàn kim thạch. Nữ đế bệ hạ nói đến chuyện cờ chiêu hồn của tạ lan xảy ra biến hóa, chẳng lẽ là hoa bỉ ngạn bên trên cờ chiêu hồn đã nở rồi. Mạnh bà Thiên Tôn hỏi, không sai chẳng lẽ ma đạo tổ sư thật sự vẫn chưa chết hoa bỉ ngạn bên trên cờ chiêu hồn của ma đạo là do cô theo cho người, cũng chỉ ở trong tay người mới có thể nở hoa. Nếu như người thật sự chết rồi thì hoa bỉ ngạn căn bản không thể nở được. Từ phút từng vì tạ lan đoán chữ, mà tạ lan là điểm báo của kết thúc. Ma đạo bắt đầu từ người ấy và kết thúc từ tạ lan nếu như nói họ là hai người, cô căn bản không tin không, chuyện này không thể nào xảy ra được. Sợi tàn hồn cuối cùng của ma đạo tổ sư bên trong trấn hồn quang đã hoàn toàn tận diệt, không thể nào còn sống được. Mặt mạnh bà Thiên Tôn viết rõ năm chữ không thể tưởng tượng nổi, có vài người muốn trùng sinh sau khi chết. Sợi tàn hồn bên trong trấn hồn Quang chẳng qua là thủ thuật che mắt, cái gọi là cửu lông kéo quan cũng chỉ là một màn kịch diễn cho thiên đạo xem, người căn bản không chết. Mỗi một chữ mà cửu u nữ đế vừa nói nếu như truyền đi đều khiến cả tam giới khiếp sợ, mặc dù là ở bên trong thần điện u minh bí ẩn nhất cũng đủ khiến mạnh bà thiên tôn chấn kinh, lục thần bất an, chương 788, bí mật động trời, 2. Ma đạo tổ sư căn bản vẫn chưa chết, ngài ấy vẫn còn sống. Ta vẫn không thể tin được Tạ Lan chính là ma đạo tổ sư trước đó mạnh bà Thiên Tôn nói, đương nhiên hắn không phải, cũng giống như mộ dung nguyên duệ hiện tại cũng không còn là cửu thiên huyền nữ của trước kia vậy ta hiểu rồi. Ý của người là tuy rằng Tạ Lang có cùng một mệnh cách với ma đạo tổ sư nhưng cả hai đã không còn là một người nữa. Ma đạo tổ sư đã niết bàn rồi đúng vậy đối với cửu u nữ đế mà nói thì đây mới chính là chuyện đau lòng nhất người thì vẫn là người đó, nhưng mà đã có ký ức hoàn toàn mới. Quan trọng nhất là người đó đã hoàn toàn quên mất cô nói như vậy thì phá quân hộ pháp thiên tôn cũng không hề chết đi, mà cũng giống như ma đạo tổ sư vậy, đã biết bàn rồi. Mạnh bà thiên tôn lại hỏi, không, phá quân và tham lan đều đã chết rồi. Nếu mệnh bàn sát phá lan đều đồng thời niết bàn trùng sinh thì căn bản không thể giấu nổi thiên đạo. Cửu u nữ đế nói, sao hắn có thể cam lòng trơ mắt nhìn phá quân chết đi? Mạnh bà thiên tôn lại hỏi, Cũng bởi vì người không nở cho nên mới tự phong ấn trí nhớ niết bàn, chỉ có niết bàn trùng sinh mới có thể khiến người quên đi đau thương. Người yêu phá quân nhưng người càng yêu ma đạo, càng yêu giáo lý ma đạo mà người để lại. Cửu u nữ đế nói, loại nam nhân thế này đúng là quá vô tình rồi mạnh bà thiên tôn thở dài nói. Nhưng mà loại nam nhân thế này mới xứng đáng để phụ nữ yêu sâu đậm cửu u nữ đế nói với vẻ sâu xa, hai người trầm mặt một hồi. Mỗi người đều có ý nghĩ riêng sau khi nghe cửu u nữ để nói ra bí mật về hoa bỉ ngạn thì rất nhiều chuyện khiến mạnh bà Thiên Tôn cảm thấy hoang mang đều đã có đáp án. Những năm nay nếu nói đến việc khí số của ai mạnh nhất, cơ duyên của ai nhiều nhất, thì đương nhiên là tổ sư hiện tại của ma đạo Tạ Lan. Trước kia bà ấy vẫn cảm thấy không thể tin tưởng được, cho dù ma đạo tổ sư có thủ đoạn thông thiên, tính toán hết tất cả mọi thứ cho hậu thế thì con đường kế thừa mà Tạ Lan đi tới này cũng thuận lợi quá mức rồi. Rõ ràng là vượt sâu vạn trượng nhưng khi bước chân của tạ lan đạp lên lại giống như đang nhàn nhã dạo chơi. Bây giờ nghe cửu u nữ để nói mạnh bà Thiên Tôn mới hiểu được thì ra từ đầu đến cuối đều là hắn. Nếu như hoa bỉ ngạn bên trên cờ chiêu hồn của ma đạo không nở thì không biết đến bao giờ mới giải được cái cái bí mật động trời này. Hiện tại bà đã nghĩ rõ rồi. Cửu u nữ để nhìn mạnh bà Thiên Tôn nói, đúng nếu như đã hiểu rõ rồi vậy thì để cô xóa bỏ ký ức hôm nay của bà được. Nói xong mạnh bà Thiên Tôn nhắm hai mắt lại để cửu u nữ đế tùy ý dũi ra một ngón tay dừng lại trên huyệt thần đình của bà ấy. Có một số chuyện liên quan đến vận mệnh, thiên cơ đến thiên đạo cũng không thể khống chế được, cửu u nữ đế bởi vì tính toán ra đoạn thiên cơ này mà đã phải trả một cái giá khó có thể tưởng tượng. Tuy rằng mạnh bà Thiên Tôn sẽ không phản bội cô, thế nhưng những thiên cơ này tốt nhất vẫn không nên biết, một khi đã biết rồi sẽ nhận lấy vô số vận rủi vào người. Cựu u nữ đế dùng lực lượng của lục đạo Luân hồi xóa đi trí nhớ hôm nay của mạnh bà Thiên Tôn, từ nay về sau trong tam giới ngoại trừ cô thì không ai biết được bí mật động trời của ma đạo tổ sư. Qua một lát sau mạnh bà Thiên Tôn mở mắt ra. Ánh mắt sáng trong mang theo một chút hoang mang, nghi hoặc. Thấy nữ đế đứng ở trước mặt, bà ấy liền hỏi, nữ đế bệ hạ cần gì phải phí công phí sức vì tạ lan? Những Lời này bà ấy đã hỏi một lần hiện tại hỏi lại rõ ràng đã hoàn toàn quên đi những lời cửu u nữ đế vừa nói. Cửu u nữ đế cũng không đáp lại bà ấy nữa mà chỉ phất tay bảo bà ấy rời đi, bà quay về đi, cô có chút mệt sau khi mạnh bà thiên tôn rời đi thì cửu u nữ đế đi đến phía trước một tấm gương. Bên ngoài gương là cửu u nữ đế cao cao tại thượng, có một đôi mắt u minh lá chúa tể của âm ti, chiến lực mạnh nhất của tam giới, bên trong gương là Phật gia của vương gia. Thanh nhã lịch sự có một đôi tuệ nhãn như thủy tinh vỡ vùng. Vòng tròn cử Long cửu lê ma Long đi ra khỏi bóng tối, sát cơ hủy diệt từ trời dán xuống, bao phủ tất cả mọi người. Tất cả mọi người, bao gồm Lữ Thuần Dương và câu trần đại đế đều lộ ra vẽ mặt căng thẳng, chỉ có tôi và Tạ Uẩn đứng ở phía sau đám người vẫn đang tự vẽ mặt quan sát. Tuy rằng chiến lực của tôi đã khôi phục về như ban đầu, nhưng mà tôi sẽ không tham chiến ngay từ đầu. Dù là Lữ Thuần Dương hay là Câu Trần thì bọn họ đều muốn giết tôi, một khi cửu Lê Ma Long bị giết thì tôi có thể gặp phải tự kiếp bất cứ lúc nào. Đạo tổ, bọn họ có thể đánh thắng cửu Lê Ma Long không? Tạ Quẩn hỏi. Có thể. Tôi nói. Có phải sẽ có rất nhiều người chết hay không? Đúng vậy. Ai già, nếu như không có trận chiến phong thần thì tốt biết mấy, Tạ Quẩn có lòng từ bi. Không nỡ nhìn thấy người của hai đạo nhân tiên lại bị tổn hại ở đây. Thiên tôn khó chứng, đại đạo khó tìm, mỗi một người ở đây đều là niềm kiêu ngạo của đạo môn. Nếu như không có trận chiến phong thần thì cũng sẽ chẳng có ai chỉ vì một lá cờ binh chủ mà bất chấp sống chết. Đáng tiếc, nhân gian có tình đau buồn bạc tráng mái đầu nhưng thiên đạo lại vô tình chẳng màn muôn dân tan thương. Chương 789, nằm giai đoạn Ma Long, 1 Không còn nghi ngờ gì nữa. Chiến lực của cửu Lê Ma Long đã đạt đến cảnh giới trí cường đạo tổ. Tình cảnh trước mắt khiến cho tôi nhớ đến lần trước tôi và bọn Thùy Họa cùng nhau quyết chiến Trần Dương. Trần Dương lúc đó cũng là chí cường đạo tổ. Chỉ là chiến lực của Ma Đạo lúc đó và hiện tại chênh lệch quá nhiều. Nếu như không phải vì Thùy Họa có thân thể tử thần thì chúng tôi căn bản không có khả năng dặn có được với Trần Dương. Mà hai đạo nhân tiên hiện tại có lớp lớp thiên tôn, có loại tuyệt thế cao thủ thần kiếm đại thành như Lữ Thuần Dương. Còn có dạng thần đế có uy tín lâu năm như câu trần đại đế, hơn nữa còn có một đám chiến tướng thiên tôn, cửu Lê Ma Long dù có biến thái đến mức nào đi nữa cũng không thể hoàn toàn diệt hết bọn họ. Biểu hiện của tay cực câu trần đại đế khiến tôi có chút bất ngờ, ban đầu muốn hắn quyết chiến với phương Trần thủ vệ thượng cổ vệ hồn Long Nhân thì hắn dùng lý do là thần niệm vẫn chưa hồi phục để tránh né, không tham chiến, mà hiện tại hắn không đợi mộ dung nguyên vệ phân phó đã trực tiếp hóa thành hình thú ứng chiến. Dựa theo ý chí chiến đấu hưng phấn mà hắn phát ra thì hắn nhất định có toàn tính đối với cửu Lê Ma Long. Lúc trước tôi và Tạ Uẩn cũng đã từng thảo luận, hắn tới nơi này chưa hẳn chỉ đơn thuần là vì muốn mượn khí thần Long để chữa trị cho Thương Huyền Thiên. Thương Huyền Thiên mặc dù sẽ làm cho chiến lực của hắn tăng lên, nhưng mà dù sau đó cũng là vật ngoài thân không thể để cho hắn tăng tu vi lên đạo tổ được, hơn nữa còn vì nó mà đắc tội tứ Hải Long Vương, chuyện này tính ra thì mất nhiều hơn được. Hiện tại nhìn thấy ánh mắt của hán sáng rực nhìn chầm chầm vào cửu Lê Ma Long trong lòng tôi đã có suy đoán, thật ra tôi nên sớm nghĩ đến chuyện câu Trần Đại Đế đến đây là vì cửu Lê Ma Long. Trong truyền thuyết của Đạo Môn có nói rằng cổ địa Hoang Mạc Long Môn có hai đại pháp bảo, đầu tiên là Ma Đào của si Sivu, thứ hai là binh chủ chiến kỳ của si Sivu. Mà đó chỉ là đối với Đạo Môn, còn đối với yêu tộc mà nói thì cổ địa Hoang Mạc Long Môn còn có một phần cơ duyên vô cùng lớn khác, đó chính là trái tim của Ma Long. Trái tim của ma lông hoàn toàn kế thừa được ý chí bất bại của Sivu, chiến ý Hưng thịnh vang dội, chỉ cần tim không chết thì cho dù ma Long có bị thương nặng đến mức nào cũng có thể dựa vào trái tim của ma lông để tự chữa trị hoàn toàn. Khác với ma tâm của tôi là trái tim của ma lông chỉ có hiệu quả đối với yêu tộc, bởi vì cửu lê ma lông bản thân nó vốn chính là yêu. Trận chiến đấu với cửu lê ma lông tổng cộng chia làm 5 giai đoạn, bởi vì cửu lê ma Long sau khi sa đọa đã dung hợp quy lực thần thông của tứ đại cử Long Bốn giai đoạn trước hoàn toàn là liên quan đến Cửu Long, chỉ có giai đoạn thứ năm mới là uy năng của bản thân nó. Đầu tiên chính là giai đoạn của Hắc Diệu Cửu Long, ở trong giai đoạn này Cửu Lê Ma Long sẽ có được lực phòng nữ vô cùng mạnh mẽ, vạn pháp khó thương, vạn khí khó phá, đồng thời còn có được lực hủy diệt của cấp bậc đạo tổ. Trước khi bắt đầu chiến đấu thì Tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ đã đạt được một hiệp nghị, trước khi trận chiến đấu kết thúc thì hai đạo nhân tiên phải liên minh lại với nhau. Tuyệt đối không thể sinh ra lòng hiềm khích. Bởi vì trận chiến này quá mức hung hiểm một khi tình cảnh không thể khống chế được thì sẽ có nguy cơ sụp đổ toàn diện. Trong trận chiến lần này tạ Lưu Vân hoàn toàn từ bỏ việc công kích, lục nhầm âm dương kiếm trong tay di chuyển liên tục, để tìm kiếm điểm yếu của Hắc Diệu Ma Long cho Lữ Thuần Dương. Không thể tìm thấy được nhược điểm của nó thì không thể nào đánh bại hệ thống phòng ngự của Hắc Diệu Ma Long. Có công kích nhiều hơn nữa cũng không có hiệu quả, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn chặn cuộc chiến. Hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. Trong giai đoạn thứ nhất Lữ Thuần Dương phụ trách công kích, Tây cực câu Trần Đại đế phụ trách chọc giận và dẫn dụ Hát Diệu Ma Long, dựa vào lực hủy diệt chấp trưởng vạn vật thắng lợi của Thương Huyền Thiên trong tay mà câu Trần Đại đế đã thành công chọc giận Hát Diệu Ma Long khiến nó gắt gao đuổi theo không dứt, Hắc Diệu Ma Long có thân hình vô cùng khổng lồ, mỗi một lần công kích đều có uy năng hủy thiên diệt địa. Vì để kiềm chế động tác của nó mà một đám chiến tướng của hai đạo nhân tiên đều xuất ra hết tất cả mọi thủ đoạn, ly hỏa kiếp lôi tôn giả, quý thủy kiếp lôi tôn giả, mẫu thổ kiếp lôi tôn giả tiếp tục dùng lôi điện làm chậm lại thế công của Hắc diệu ma Long những người còn lại trong cửu đại hộ pháp thiên tôn cũng dùng toàn lực thi triển các loại thuật pháp thần thông, bên phía tiên đạo thì Đông Hải Long Vương bị thương tổn thần hồn, hiện tại phối hợp, hỗ trợ ba vị Long Vương khác thi triển đại trận tứ tướng Tỏa Long. Mà mộ dung nguyên vệ lại triệu hồi tứ đại phân thần thêm một lần nữa, dùng đạo chiến thần để thi triển tiên thiên ngũ hành trận, muốn nhốt thân thể của hát diệu Ma Long lại, mặc dù không có thành công nhưng cũng có ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của Hắc diệu Ma Long. Chương 790, năm Giai đoạn Ma Long, 2 Trận chiến vô cùng thê thảm, bắt đầu từ sức nặng quy áp, không ngừng có người từ hai đạo nhân tiên bị trọng thương trút lui cho đến khi kiếm khí thần kiếm của Lữ Thuần Dương đánh tại cùng một vị trí lần thứ 9 trên người Hắc Diệu Ma Long nổ tung thì mới hoàn toàn phá được hình thái phòng ngự của Hắc Diệu Ma Long. Không còn hình thái phòng ngự này nữa, Câu Trần Đại Đế dựa vào Thương Huyền Thiên Phát Huy chiến lực trí cường đạo tổ một cách hoàn mỹ, giết đến mức lông lân của Hắc Diệu Ma Long bong trốc hết ra, thế không thể đỡ. Cứ ác chiến như thế sau khoảng một nén nhang thì Hắc Diệu Ma Long gào thét lên một tiếng đau đớn rồi quay trở lại bên trong bóng tối. Đợi đến khi nó xuất hiện lần nữa, thì đã biến thành băng sương Ma Long. Cửu Lê Ma Long bước vào giai đoạn thứ hai, cuộc chiến thê thảm lại bắt đầu diễn ra, trong trận chiến lần này chiến tướng Long tộc của tiên đạo phát huy ra tác dụng chủ đạo, không tiếc vận dụng Long châu bản mạng để hóa thành khí tiên thiên quý thủy hóa giải công kích từ tử vong sương giá có quy mô cực lớn của băng sương Ma Long, bởi vì tử vong sương giá có ảnh hưởng quá lớn đối với việc cận chiến. Cho nên trận lần này tay cực câu Trần đại đế không còn tiếp tục tập trung thu hút sự chú ý mà là vòng ra phía sau băng sương cự Long ra tay, công kích. Trong lúc chiến đấu đánh lui băng sương ma Long thì đông hải Long vương ngao quản của tiên đạo bởi vì thần hồn bị thương một lần nữa mà từ trần, ngao quản từ trần, khiến cho mộ dung nguyên Duệ rơi lệ. Cô nhìn xuống nỗi đau thương cực lớn, đem lông châu thuần tịnh mà ngao quản để lại giao cho đắc kiều công chúa. Mà Đắc Kiều Công chúa Vốn đã trọng thương mất đi chiến lực cũng nhờ viên Long Châu này mà một lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, sau này được Hảo Thiên Ngọc Hoàng Sát Phong làm Đông Hải Long Vương mới. Trận chiến với băng sương Ma Long, tiên đạo đã tổn thất mất một Đông Hải Long Vương Nhao quản nhân đạo cũng có một vị thiên tôn cùng cấp bật ngã xuống, ly hỏa kiếp lôi tôn giả từ trần. Đến hiện tại ngũ lôi tôn giả dưới trướng đậu mẫu Nguyên Quân cũng chỉ còn lại ba người, canh kim kiếp lôi tôn giả đã quay trở về cổ địa Hoang mạc Long Mạ Còn lại ở đây hiện tại cũng chỉ có hai tôn giả mậu thổ và quý thủy. Sau khi giai đoạn thứ hai kết thúc, cửu Lê Ma Long ngay lập tức tiến vào giai đoạn thứ ba, giai đoạn này mới chính thức bắt đầu giết chóc và hủy diệt. Cửu Lê Ma Long có được chiến lực trí cường đạo tổ sau khi hóa thân thành thì huyết Ma Long dùng tốc độ để trưởng thành thì sự giết chóc mà nó tạo ra, đã không thể dùng chữ tàn nhẫn để hình dung được nữa. Dưới sự công kích tốc độ cực nhanh của nó thì đạo thể Thiên Tôn đã trở thành một tồn tại không chịu nổi một kích, trong trận chiến đấu lần này nhân đạo đã mất đi hai người trong cửu đại hộ Pháp Thiên Tôn, còn thêm cả mấy chiến tướng cấp cao của Hàm Cốc quan, bản thân tạ Lưu Vân cũng chịu một kích của thị huyết Ma Long, sinh cơ mất hơn một nửa. Đến cuối cùng, thị huyết Cự Long bị Lữ Thuần Dương dùng thần kiếm công kích mạnh mẽ vào nghịch lân, lại bị thương huyền thiên của Tây Cực Câu Trần Đại để đâm thẳng vào bụng tạo thành một vết thương lớn, Thì giai đoạn chiến đấu thứ ba mới xem như kết thúc, giai đoạn thứ tư cửu Lê Ma Long hóa thành phệ hồn Ma Long. Lần này trận chiến không diễn ra trên mặt đất mà là ở trên không trung, phệ hồn Ma Long bay lên, thân hình vô cùng khổng lồ che đậy hoàn toàn phía trên vòng tròn cử lông, mỗi người ở phía dưới đều cảm nhận được sự sợ hãi và uy hiếp từ thần hồn, bởi vì phệ hồn Ma Long bay lên, nên ý đồ công kích của nó lập tức tiến vào trạng thái hỗn loạn, đổi cách nói khác thì chính là nó đã không có mục tiêu công kích cụ thể nữa. Mỗi một người đều có thể bị nó chọn trúng. Mà người bị chọn trúng, phía dưới thiên tôn thì khó tránh khỏi cái chết, phía trên thiên tôn thì bị tổn thương thần hồn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến chu vi cả đời, dẫn đến đạo tâm tan vỡ. Ba loại hình thái của cửu Lê Ma Long bị đánh bại liên tiếp ba lần, nó đã rời vào phẫn nộ cực độ, phệ hồn cửu Long chính là hình thái bộc phát hung tính tàn nhẫn đến tận cùng nhất của nó. Chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, một vị chiến tướng đẳng cấp cao của nhân đạo đã cứng ngắt toàn thân. Thần hồn xuất khiếu mà chết, dưới cái bóng bao phủ hết tất cả của vệ hồn ma lông, mỗi người đều cảm thấy bất an, loại xui xẻo không xác định cuốn quanh này rất dễ dàng kích phát ra sự sợ hãi trong nội tâm mọi người. Tất cả mọi người kể cả lửa thuần dương và câu trần đại đế chẳng ai có thể chịu nổi tổn thương do vệ hồn ma lông mang đến, dù không chết thì cũng bị cao mất một lớp da. Thần hồn bị tổn thương có thể ảnh hưởng đến đạo tâm, cũng có thể ảnh hưởng đến ý chí. Tu Vi đạt đến cảnh giới như Lữ Thuần Dương thì một khi kiếm tâm bị tổn hại thì đạo thần kiếm cũng đã đến điểm cuối. Lữ Thuần Dương tổng cộng bị chọn trúng hai lần, trong hai lần công kích này đều có chiến tướng của nhân đạo chịu chết thay hắn. Mộ dung nguyên vệ của tiên đạo cũng bị chọn trúng hai lần, nhưng mà cô ấy có đạo chiến thần, bản tôn tráo đổi vị trí với phân thần, sau khi hy sinh hai đại phân thần thì tránh được một kiếp. Công kích của vệ hồn ma Long có tính hủy diệt và không thể ngăn cản nhưng bản thân nó lại có năng lực phòng ngự rất yếu ớt Sau khi hai đạo nhân tiên hy sinh tổng cộng 10 chiến tướng có đẳng cấp cao, trong đó có 3 thiên tôn, thì cuối cùng nó cũng bị đánh rơi xuống khỏi không trung, một lần nữa trốn vào trong bóng tối tiến hành giai đoạn thứ 5. Giai đoạn thứ 5 chính là bản tôn của cửu Lê Ma Long, hiện tại nó đã lộ ra bộ dáng giống như lúc vừa bắt đầu, cũng là hình thái chiến đấu biến thái hung tàn nhất của nó, tuy rằng hai đạo nhân tiên đã đánh lui hết bốn dạng hình thái cửu Long của cửu Lê Ma Long. Thế nhưng bốn giai đoạn chiến đấu kia cộng lại cũng không nguy hiểm bằng bản tôn của nó, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi thì tất cả mọi người đều phải chôn thân ở đây. Sau khi thấy cửu Lê Ma Long đi ra khỏi bóng tối một lần nữa, tôi liền rút kiếm ngênh đón, trận chiến này tôi không thể khoanh tay đứng nhìn nữa, tôi cực không nổi. Một khi hai đạo nhân tiên xảy ra sơ xuất thì tôi và Tạ Uẩn đều phải chết ở đây.